cuốn sách và giỏ đựng than. Có một câu chuyện kể rằng tại một trang trại ở miền núi xa xôi, miền đông bang Kentucky, có một ông cụ sống với người cháu của mình. Mỗi buổi sáng, ông cụ đều dậy rất sớm để đọc sách. Có những cuốn sách ông đã đọc nhiều lần, đến mức cuốn sách sờn cũ, nhưng lúc nào ông đọc cũng say mê và chưa một buổi sáng nào ông quên đọc sách. Cậu cháu trai cũng bắt chước ông, cũng cố gắng mỗi ngày đều ngồi đọc sách. Rồi một ngày, cậu hỏi ông Ông ơi, cháu cũng thử đọc sách như ông, nhưng cháu không hiểu gì cả. Hoặc là có những đoạn cháu hiểu, nhưng khi gấp sách lại là cháu quên ngay. Thế thì đọc sách có gì tốt đâu mà ông đọc thường xuyên thế ạ? Ông cụ lúc đó đang đổ than vào lò, quay lại nhìn cháu và chỉ nói: "Cháu hãy đem cái giỏ đựng than này ra sông và mang về cho ông một giỏ nước nhé." Cậu bé liền làm theo lời ông, dù rằng tất cả nước đã chảy ra hết khỏi giỏ trước khi cậu bé quay về đến nhà. Nhìn thấy cái giỏ, ông cụ cười và nói: Nước chảy hết mất rồi. Có lẽ lần sau cháu sẽ phải đi nhanh hơn nữa. Rồi ông bảo cháu quay lại sông lấy một giỏ nước. Lần này cậu bé cố chạy nhanh hơn, nhưng lại một lần nữa, khi cậu về đến nhà thì cái giỏ đã trống rỗng. Thở không ra hơi, cậu nói với ông rằng đựng nước vào cái giỏ là điều không thể, rồi đi lấy một chiếc xô để múc nước. Nhưng ông cụ ngăn lại, Ông không muốn lấy một xô nước. Ông muốn lấy một giỏ nước cơ mà. Cháu có thể làm được đấy, chỉ có điều cháu chưa cố hết sức thôi. Rồi ông lại bảo cháu ra sông lấy nước. Vào lúc này, cậu bé đã biết rằng không thể đựng nước vào giỏ được, nhưng cậu muốn cho ông thấy rằng dù cậu chạy nhanh đến đâu, nước cũng sẽ chảy hết ra khỏi giỏ trước khi cậu về đến nhà. Thế là cậu bé lại lấy nước, lại chạy nhanh hết sức và khi về đến chỗ ông, cái giỏ lại trống rỗng. Ông xem này, cậu bé hụt hơi nói, thật là vô ích. Cháu lại nghĩ nó là vô ích ư? Ông cụ nói, cháu thử nhìn cái giỏ xem. Cậu bé nhìn vào cái giỏ và lần đầu tiên, cậu bé nhận ra rằng cái giỏ trông khác hẳn ban đầu. Nó không còn là cái giỏ than đen bẩn nữa, mà đã được nước rửa sạch sẽ. Cháu của ông, đó là những gì diễn ra khi cháu đọc sách. Có thể cháu không hiểu hoặc không nhớ được mọi thứ, nhưng khi cháu đọc Sách sẽ thay đổi cháu từ bên trong tâm hồn, như nước đã làm sạch giỏ than kia vậy.